Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiết chuyện hồn ma trong biển máu của tác giả Nguyễn Lê Quân được thể hiện qua dòng đọc của gì đi mời các bạn cùng nghe sau khi cả nhóm đông đủ Đứng bên đường cùng ba lô túi sách lệnh kình Ngọc Duy liền phát hiệu Cho nhóm người bắt đầu cuộc hành trình Đi về khu rừng Quảng Sơn Gá tiêng dẫn đường Chàng thanh niên người thường Đưa cả nhóm đi vào một khu rừng thông Và chỉ chừng 15 phút sau Đã phải vượt qua một con suối lớn Đang đổ dốc vẻ hạ lưu Tùy qua con suối có nguy hiểm Nhưng mọi người đều cảm thấy thích thú Bởi việc vui đùa cùng với thiên nhiên Đến bên kia bờ Ngọc Duy lên tiếng Chưa rồi Chúng ta nghỉ chân để ăn trưa Rồi Ngọc Duy nói với gã sật tiếng Làm thịt ngay con mẫnh Bởi hắn thấy gã ta Đang bẹt nhọc Khi phải mang vác một con thú nặng nẻ trên vai Gã sật tiếng Nghe theo lời hắn Vì gã rất thật thả Và chịu nghe lời mọi người trong nhóm Là thọ săn nên gã sơ tiêng cũng dành việc nướng con thú Lấy dao ra làm thịt và lấy cây làm thành máng để nướng Vừa nướng gã vừa chỉ và con thú đang chảy mỡ xuống ngọn lửa Làm băng từng tia lửa nhỏ Gã thanh niên thường nói Cái con này sống được 10 cái chăng của dạng rồi Cái con này làm cái răng cái lưỡi các ông bà thích lắm đó Đúng như ga Sư Tiên khỏe, mùi mỡ, mùi thịt nướng làm dậy lên một mùi thơm khó diễn tả. Khi đó Ngọc Duy chỉ vào thấm bản đồ. Chúng ta đi về hương đông sẽ đến khu rừng Quảng Sơn. Từ đấy đi tìm một cây sồi cổ thụ là nơi có nhiều trầm hương lẫn kỳ nạc. Nói xong Ngọc Duy lên tiếng hỏi lại gà Sư Tiên. Này Sư Tiên, mày có biết khu rừng Quảng Sơn ở đâu không? Gã sợ tiêng đang đướng con mảnh Gã suy nghĩ một lúc rồi trả lời cái chân thẳng sợ tiêng dẫn các ông các bà Đến bản ma nôi phải đi qua rừng hòn rổ rồi Ở đây có con sông to phải đi bằng Cây cây to mới qua được các ông các bà ấy Chứ không có khu rừng nào tên Quảng Sơn sao Sợ tiên lại lắc đầu quẩy quẩy Gã ta đáp Ở đây đâu cũng có nhiều cây cây đụng đến dạng Nhiều người gọi nó bằng nhiều tên lắm các ông bà ơi Còn cái buôn làng của thằng Sở Tiên ở bên kia bản chưa do Chỉ kêu bằng hòn rổ thôi Lúc này thầy Nam Kiềng to ra hiểu biết Chỉ ngấm nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết Có thể như thằng Sở Tiên nói Mọi người gọi khu rừng bằng một cái tên riêng Vì nhà nước Pháp chưa quản lý đến Nên chưa có cái tên gọi nào chính thức Chú Duy gọi tên là rừng Quảng Sơn có lẽ có một sơn thôn còn người thượng gọi bằng tên Hòn Rộ khi nhìn thấy hình dáng của khu rừng cũng nền. Nghe lời giải thích của thầy Nam Kiện làm Ngọc Duy mới thấy yên tâm. Sau buổi cơm giã chiến ngoài trời cũng không khí mát mẻ là mọi người đã thấy sảng khoai nên cả nhóm tiếp tục cất bước theo chân gai sức tiện. Anh chẳng người chất do cho biết Nếu muốn đến tận bản ma nôi nhóm người còn phải đi rất xa Đi không ngủ cho đến lúc mặt trời bắt đầu ló mặt trên núi thì sẽ đến Cẩm Nhung vừa đi vừa hỏi chuyện gái Sở tiên Thằng Sở tiên cũng ở bản ma nôi chứ? Gã thanh niên thường là lắc đầu đáp Bản làng của thằng Sở tiên ở bên kia con sông Còn bản làng ma nôi ở bên kia sông Nghe nói ở đó có nhiều ma quỷ hiện hình lắm Nhiều người không biết đã phải đi theo dạng rồi Tại sao biết với không biết? Người khác bản ma nôi làm sao biết Có cái con ma quỷ ở đây Chúng là bọn ma sói ma chảnh Đôi khi còn là lũ dân độc nữa Vậy thằng Sở Tiên có sợ gặp con ma con quỷ đó không? Gà Sở Tiên rà dạ ràng kinh hại cả đạp Sở chủ cả bọn thú con lành lắm, nó vô là vẻ rảnh ngay, nhưng thằng Sở tiếng của bản rằng là bạn bạn nuôi rồi, nên mới dám đưa cái chân cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net